Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thắt lưng của cô, xiếp thật chặt vào thân thể mình, càng hôn càng sâu, càng lúc càng thêm thâm tình, cảm giác được thân thể cô hơi run rẩy còn đầu lưỡi nóng bỏng, không biết vì sao cứ né tránh. Không, đừng, đừng anh, đang ở nhà của anh. Thử dịp anh thay đổi tư thế, dự thiên thuyết khó khăn nói. Năm cầm kỉnh hiên, trận lại cánh môi đang nỉ non của cô, thân mềm trơn trượt loay hoay xoay thân thể nhỏ xinh của cô thành một tư thế hoàn toàn ăn khớp với thân thể mình. Để có thể dễ dàng thâm nhập sâu hơn mà hưởng thụ thơm vị hương ngọt của cô thật mềm mại, hương vị thật thơm ngọt. Anh chỉ hôn em mà thôi, còn chưa có làm ra chuyện gì quá đáng. Sao lại run thế này? Năm công kình hiên vừa thở gấp vừa nói, môi vẫn đặt ở môi của cô, bàn tay ở sau lưng cô đang so nắn qua lại. Cảm giác được cô bị nụ hôn này kích đến đứng không vững sao lại dễ cảm nhiều như vậy? thân thể của anh cũng bắt đầu nóng lên, ôm chặt cô, dường như lớp quần áo mỏng manh cũng không ngăn được sự bừng bừng phấn chấn này. rất không dễ dàng, dự thiên biết mới được anh buông ra, hô hấp dồn dập, mặt đỏ lên, úp trong lồng ngực anh, xít nữa hít thở không thông. mà lúc này ở cửa hông phòng khách, đột nhiên truyền đến tiếng loảng xoảng thật lớn, quản gia lảo đảo thối lui ra khỏi cửa phòng. Một cái bình hoa bị ném vỡ vụn Ở dưới chân ông Ngay sau đó là tiếng khóc đất nở Mang theo tiếng gào khàn khàn của Nam Cung Dạ Hy Đi ra ngoài cho tôi Ăn mừng cái gì Các người muốn ăn mừng tôi nhà tan cửa nát có phải không Tất cả đều cút ra ngoài cho tôi Còn vào nữa là tôi cắt đứt chân các người Xa xa Nam Cung Kỳ Hiên nghe được thì cao mày Quảng Sa nói xin lỗi Rồi dập lui về phía sau Sau đó đứng lại vẫn như cũ Không người mà lễ phép Nói lại mục đích đến nói cô ta đến phòng ăn cơm. Tôi không muốn ăn. Ông nói ông ấy quản con trai cùng thằng cháu nội khỉ gió của ông ấy đi. Tôi là cái gì tốt nhất? Các người cũng đuổi tôi ra khỏi nhà. Vĩnh viễn cũng đừng cho tôi trở về. Cũng tránh cho các người nhìn chuyện xấu của tôi. Cút! Tiếng la lối bé nhọn khiến người giúp việc đang bận rộn trong phòng khách cũng sợ tới mức không dám lên tiếng, một lời cũng không dám nói. Nam công kỉnh hiên ôm dụ thiên tuyết cao mày lạnh lùng nói. Con bé này lại bắt đầu la lưới ong sỏng nữa đúng không? Nói xong, anh buông dự thiên tuyết ra, dự định đi qua bên kia. Dự thiên tuyết ngẩn ra, đột nhiên kéo anh lại, nhẹ giọng nói, anh đợi chút, đừng qua đó, tâm tình của cô ấy đang kích động. Nó có cái gì mà kích động thiếu sẽ dỗ thì đúng hơn. Năm công kỉnh hiên cao mày nói, hai, anh đừng kích động. Dự thiên tuyết ngăn ở trước mặt anh, trong đôi mắt trong suốt lộ ra sự nghiêm túc. Em xin anh đừng đi qua, Anh không biết mình nói chuyện rất hung dữ à Tính tình cô ấy vốn cương liệt Anh còn kích thích thêm thì cũng đừng mong có kết quả tốt đẹp gì Anh em hai người tranh cãi còn ít sao Hàng mày khẽ nhíu của Nam Công tỉnh Hiên Dần dần thả lỏng Vốt ve mặt của cô Thì thầm Vậy em muốn đi khuyên nó giúp anh Dự tin tức dừng một chút Lùng ta lùng túng nói Tình khí của em cũng không tốt Nam Công Kỳnh Hiên thoáng cười yếu ớt Ôm lấy thắt lưng cô đi về hướng phòng ăn Vậy thì không cần lo lắng cho nó Thứ người như thế cứ gạt sang một bên Khi không ai để ý đến nó Thì nó kể lể, ngược lại Động đến nó thì nó càng ra mồm cãi láo Dự thiên tuyết cao mày Ôm lấy thắt lưng của anh, ngăn anh lại Anh chờ một chút Khai khai thở vào nhẹ nhõm Cô nói, cho em 10 phút Em đi nhìn một chút, nếu như vô dụng Thì coi như xong, em nói trước Tình khí của em cũng không tốt Trước khi cô ấy làm không ít chuyện nhằm vào em Nếu khuyên không được mà xảy ra xung đột thì anh không được trách em. Em không có thiện lương như vậy, cũng không phải là người không so đo. Cô rất thành thật, cô không phải là người có thủ tất báo, nhưng nhờ tới những chuyện xưa kia, cô vẫn không thể tha thứ được. Đấy bắt thâm thúy của Nam Công Kỳnh Hiên chăm chú nhìn khuôn mặt của cô, cúi đầu hôn chụt một cái lên môi cô, thấp giọng nói, đi đi. Đối với chuyện phát sinh với Nam Công Dạ Hy, bọn họ chỉ là người đứng ngoài quan sát, chỉ có dụ thiên tuyết, Cô và Dạ Hy đã có rất nhiều xung đột. Trình Dĩ Xanh làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, bắt nguồn cũng là bởi vì cô. Đối với Dạ Hy mà nói, đây mới là cách giải quyết tốt nhất. Dụ Thiên Tuyết cắn cắn môi, xoay người đi tới căn phòng kia. Trước cửa, một đống mảnh xứ bình hoa vỡ vụn. Ánh mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết cắt vào bên trong phòng, nhét sát cửa đi vào. Không phải nói, các người đừng làm phiền tôi sao, còn chưa cút. Trên người Nam Cung Dạ Hy vẫn còn mặc áo khoác ngày hôm đó khuôn mặt nhỏ nhắn với ngọt ngào giờ trở nên tái nhật đôi mắt to tròn trống rỗng vô hồn trong ánh mắt lộ ra hận ý nghiêng đầu gào lên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện